ở trong cuộc sống dù là mình ở ngoài đời hay ở trong đạo đã là cuộc sống của con người và chúng ta phải có những cái sinh hoạt của con người thì chúng ta thường gọi là hoạt động hay là sinh hoạt sinh hoạt hoặc là hoạt động mà cũng là sống cho nên trong cái khi mà chúng ta sinh hoạt với nhau đó Và ai cũng mong muốn mình phải có những cái việc làm nào cũng muốn được trọn vẹn, thành tựu tốt đẹp. Nhưng mà cuộc sống thì không bao giờ nó thành tựu trọn vẹn, tốt đẹp, mãi mãi như ý mình. Lâu lâu nó cũng phải có những cái trục trặc Ví dụ như mình có cái máy xài, thì lâu lâu nó phải hư chân chịu là máy móc, Mình có tàu mình đi thì lâu lâu nó phải hư chiều tàu bè <cười> Mình có tiền mình xài, nhưng mà tiền này nó cũng mỏng manh lắm cho kiểu tiền bạc Và việc gì mình làm, nếu nó không có thử thách Thì chúng ta không có học hỏi Chúng ta không có từ đó mà chúng ta vươn lên Một chuyện dễ dàng như là nấu ăn Nhưng nếu không có những cái lần thất bại thì cái nấu ăn của mình nó không có rút tỉa những cái kinh nghiệm và nó phải có những cái thử thách quý vị đọc mà sự của các bậc thánh thì ví dụ như là cuộc đời của đức phật của chúng ta ngài cũng phải trải qua những cái khó khăn những cái gian nan những cái thử thách để ngài có thể thành tựu được mọi việc giữ ý mình và trên cái con đường tu tập thì chúng ta nhất định phải có những cái những cái thử thách mà chúng ta thường gọi là khảo. thí dụ như mình nói ô cái người đó nó tới đây nó khảo tôi đó, thì chữ khảo là gì? Nên là thử thách mình, à, khảo đảo mình, à, nó thử thách nó làm cho mình thất điên bác đảo, nó làm cho mình thối lui, không muốn tiến tới. mình nghĩ rằng á, những cái khảo đó là những cái gì nó Nó nghịch ý mình Cho nên có một cái gọi là nghịch khảo Nghịch khảo là sao? Nghĩa là mình muốn đường Nhưng mà luôn luôn nó có những cái sự chống bán Và luôn luôn nó làm cho mình khó chịu Phiền não Để mà mình lãng lòng Thối chí Mình không muốn tiếp tục Cái đó gọi là nghịch khảo Mình có bao giờ mình gặp những cái nghịch khảo đó không? Có không? Có Mà nhiều khi đâu phải ai xa đâu Ngay cả người thân của mình à, Ví dụ như Mình muốn tụng kinh Nhưng người đó không thích nghe mình tụng kinh Mỗi lần mình tụng kinh Thì làm những cái hành động những Cái thái độ làm cho mình khó chịu hay thậm chí mình là một Phật tử Đi chùa Nhưng mỗi lần mình vô chùa Mình gặp cái người đó Thì người đó luôn luôn nói những cái lời nói Hành xử làm cho mình khó chịu đầm lòng cho mình nản mà không muốn đi chùa nữa à, thì cái đó gọi là, là nghịch khảo nhưng mà quý vị nhớ khi mình gặp cái cảnh nghịch như vậy đó mà mình vượt qua được đó thì mình mới thành tựu được việc lớn của mình vì vậy cho nên đó khi mình tu tập á hay là sống ở trong đời đó, mình muốn mình đạt được cái thành tựu đó, đó mình phải đặt cho mình một cái một cái hướng Cho nên thường mình có kêu là cái chí hướng chí là gì? Cái chỗ đó, cái nơi đó mình phải hướng tâm. Cho nên đó, mỗi lần mình vô mình tụng kinh đó, trước khi mình vô tụng kinh là phải làm mình phải làm ba lạy mà lạy nào cũng phải là chí tâm. Đó. Sắp sửa ngồi xuống tụng thời kinh một tiếng đợt họ đó. mà tâm anh chưa có chí tâm tức là tâm mình phải hướng về cái chỗ đó thì thời kinh của mình sẽ bị Vọt tưởng cho nên chắc tổ Bày ra một cái nghi thức Trước khi chúng ta tụng kinh, Chúng ta phải đánh lễ Tam Bảo Và chúng ta xướng cái câu Chí tâm đánh lễ Chí tâm đánh lễ là gì? Một lòng con hướng về Để con đánh lễ Một hướng về ai? Hướng về Phật, Bồ Tát, Tam Bảo Cho nên mình sống Phải có một cái hướng Và chính cái hướng đó Nó sẽ làm cho mình vượt tất cả Thí dụ, Pháp Hòa đã nhận lời hai chuộng, Linh Sơn và Trung Lập. Nhưng mà quý vị biết cái ngày Pháp Hòa bay tới đây là tối thứ hai, còn vẻ rua. Cái mưa giờ tối đêm đó nó bắt đầu tự nhiên người nó khó chịu nó sống. Ngày hôm nay, ngày hôm qua cũng vậy, trước khi ra đi lên Linh Sơn mệt dữ lắm nhưng mà tại vì lỡ nhận xô rồi <cười> ngày hôm nay cũng vậy nếu mà ở nhà là mình nằm bẹp rồi nhưng mà giờ xô đã, đã, đã nhận Thấy không? thông báo rồi thông báo hết rồi mình cũng có quyền mình nói mình mệt mình kỹ nhưng mà không được mình phải cố gắng tại vì mình, có, mình biết rằng mình có thể làm được mặc dù mình bệnh nhưng mà cái bệnh mình nó chưa đến độ tại vì có cảm có số mũi có gì đi nữa nhưng cái giọng đó nó chưa mất hẳn thì cũng phải cố gắng được. có cái chiến hướng đó cho nên vượt được hẳn thì cái bệnh này nè nó cũng là một loại chướng nhưng mà lâu lâu thôi còn ví dụ như mình ở nhà mình sắp sửa tụng kinh cái đầu cái này cái kia nó xảy tới cũng là trở ngại nhưng mà cái chướng đó không bằng cái khảo tại cái khảo nó làm cho mình khó chịu Chẳng những thí dụ như mình sắp sửa đi Để đi chùa Đi đâu làm việc gì nữa Thì người ta có chuyện gì nó tới đó Con mình bận việc này việc kia Phải nhờ mình nó nói chướng thôi Còn cái khảo đó, Chẳng những nó không cho mà nó có những lời nói Khó chịu Nó châm chích, nó chỉ cho Cái đó là khảo Thì cái mà nó làm cho mình trái ý nản lòng Gọi là nghịch khảo Mà quý vị biết các thầy hành đạo luôn luôn gặp những cái nghịch khảo. Cái thứ hai là gì thuận khảo. Bây giờ không phải nghịch nữa mà thuận nghe. Chỉ thuận là gì? Nó đi theo cái ý của mình thuận lắm. Phải qua ví dụ như có một Phật tử muốn mỗi ngày bảy giờ tối kẻ nhà có thời ngồi thiền tụng kinh. Sắp sửa hết rồi Tại vì mình nghĩ cái công việc của mình có thể làm được Đột một cái, cái mình được tăng chức tăng lương Tăng chức tăng lương ai cũng khoái Nhưng mà tăng chức tăng lương thì phải ở lại làm việc hơn chút Cái thời giờ mình đã định tụng kinh ngồi thiền mỗi tối đó Giờ nó không được như ý mình Nhưng mà nó đâu có làm gì mình khổ đâu Cái này được tăng chức tăng lương mà Cái đó gọi là thuận thuận là những cái nó làm cho mình xui đi theo cái dòng đó rất là thoải mái cho nên các thầy cũng sợ cái thuận khảo đó mà người tu ngủ ngủ bằng cái giờ cái giường nhỏ thôi để chi để không bị cái thuận khảo là gì nếu ở cái giường bự quá giường to quá thì tha hồ mà làm, <cười> mà làm thì ngủ ngon các em nệm ấm. Cho nên mình làm cho mình đắm chiền trong cái thuận lợi đó. Cái em ấm đó. cho người tôi ở trong chùa, mỗi người một chiếc giường nhỏ kêu là cái đơn. Thay vì mình kêu là giường chiếc thì các thầy ở trong chùa, nhà chùa gọi là cái đơn. Đơn là đơn độc Cái giường đó đủ một người nằm. Ngày xưa Việt Nam, cái đơn nó như cái học vậy. Dở ra, đóng mà kiểu như cái hộp dở lên dở xuống được mệt gối tập vỡ để gì là hết tối sáng ngủ dậy là xếp hết mệt gối để trong cái đơn đó cất rồi trên này làm như cái, cái giường để mình ngồi học bài tối ngủ dở ra mỗi thầy tài sản chỉ có cái đơn đó tất cả những cái gì tập vỡ mệt gối quần áo để trong cái đơn đó mỗi thầy có cái đơn gì tránh cái trường hợp gọi là thuận khảo còn hồi xưa và thời Phật các thầy ngủ dưới gốc cây á Đức Phật còn không cho ngủ dưới một gốc cây quá ba đêm tại vì nhiều khi á mình tới đó mình ngủ chứ mình tìm được chỗ cái bắt đầu mình lót rồi cái gốc cây này gối đầu êm ấm quá rồi nằm hồi cái dù là dưới đất nằm thôi mà nó nó thuận quá cũng đấm chìm uh, thích thú nó tránh trường hợp đó để làm gì để mình không có bị quên lạc cái chiến hướng có nhiều khi mình à, định đi đâu đó nhiều trên đường đi có những chỗ mình ngồi chơi thích quá à, nhiều khi mình à, coi phim quá giờ tụng kinh tại phim hay quá để coi hết tập này có kết cục đó sao chung thôi ngồi tụng kinh và cứ nhớ hoài không biết cái đứa đó nó bị chưởng cái rầm nó chết chưa <cười> không biết cuối cùng phim này nó happy ending hay là sharp ending cho nên những cái gì mà nó làm cho mình xuôi chèo, mát mát thuận lợi, nhưng mà cái thuận đó nó sẽ làm trễ nải cái sự tiến tu của mình cái đó là, là thuận khảo nghịch khảo thuận khảo rồi quý vị có bao giờ bị những cái chuyện bên trong ví dụ gần đây phải qua nhận nhiều cái email của các Phật tử gửi Thầy ơi, sao tự nhiên con tu cái chặt cái, con khởi tâm nghĩ sống, mỗi lần con, con thấy chưa tăng cái con muốn chửi, con thấy Phật con ghét trong nội tâm của mình, hay là thậm chí mình khởi lên những cái nghi ngờ, những cái khó chịu, mỗi lần mình tụng kinh, mình đọc câu nào mình thấy không tin, thì tất cả những cái đó không có tội gì hết. Nhưng mình nhận diện ra đó Để mình biết rằng Mình tu tập Là mình sẽ gặp những cái cảnh khó Những cái Những cái khúc mắt Cái đó gọi là Nội khảo Nội khảo là bên trong của mình Nó xâm khởi những cái ý nghĩ Săn bậy Nó xâm khởi những cái ý nghĩ Nghi ngờ Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng Nghi Giáo lý Thậm chí, mình thấy ai làm điều thiện, mình không có làm Nhưng mình khởi cái tâm Ồ, mấy người đó giả bộ chứ tu hành gì, đạo đức gì Thấy người ta làm điều thiện Chẳng những không có khởi tâm tùy hỷ Không cho nó không sao Nhưng mà nhiều khi mình thấy người ta làm việc tốt mà Tại sao mình không tùy hỷ được Mình lại khởi những cái lời nói khó nghe Thì mình biết rằng, giây phút đó Mình bị một cái là tội khảo Thay vì nội tâm mình khởi lên những cái thiền Thì nội tâm mình bây giờ khởi lên những cái sống Mình nghe em đang trai cái mình xì kìa Mình nghe em đi chùa xì kìa À tu quá ha À mai mốt lên nước bàn nhớ kéo tôi nghe có không? thỉnh thoảng quý vị có gặp mấy người đó không? À, đừng có buồn ta Lỡ là nó nói vậy mình cũng đừng buồn ta Mình biết ta đang bị gì? Bị nội khảo Mình thấy người ta nói những câu đó Mình đừng có buồn họ, đừng có giận họ Mà khởi tâm hiểu Phật dạy đó có hiểu với có thương Và tất cả những người nào Đến với mình Họ có những lời nói Những hành động khó chịu Đừng có buồn họ, đừng có giận họ Mà khởi tâm suy nghĩ Tại sao người này Có những ý nghĩ tiêu cực Có những ý nghĩ Mà gọi là thấp như vậy Là trong lòng họ không có cái thiền, không có cái tươi mát, mình hiểu như vậy, cái mình thương họ, mà chính cái tình thương đó, thứ nhất mình ôm bóp được họ, để tâm mình đó, thí dụ họ khởi cái tâm oán mình, trách mình, nói xấu mình, nhưng mình trách họ là cái tâm của mình tương đồng với họ bằng một hình thức khác, đó là hình thức trách móc, rồi cuối cùng mình với họ cùng leo thang đi trên cái con đường hắc pháp. không nên. Một cái người mà người ta khởi cái tâm xấu với mình Mà mình tiếp tục mình khởi tâm xấu họ ở một cái diện khác Cái con nhỏ nó tổn ưa Thì mình khởi cái tâm như vậy đó Tức là mình tương đồng Là mình có lý do là mình ưa là gì đó như thế này, thế đó thế kia Rồi người kia cũng nghĩ gì mình thế này, thế đó thế kia Hai bên tương đồng cái phạm đó nhưng mình tu á Là mình muốn giải cái bóng mình biết cuộc đời này mình gặp những cái người mà sau mình làm việc thiện mỗi giờ mình được người ta tán thưởng thì mình biết rằng đó là một cái ghen khảo của mình ghen khảo của mình nhưng mà nỗi khảo của người đó trong tâm người đó không có những cái thiện hay là mình để mình đi chùa mà bạn cứ rủ đi chơi suốt và thậm chí rủ đi chơi còn bao nữa chứ bao mình đi chơi nữa cho đến khoái Rồi cái thôi chạy đi tu lúc nào tu cũng được Lâu lâu mới có người bao Khi mà một người mà bao mình đi chơi Thì trong khi mình đi tới cái, cái nhóm bạn mình chơi đó Có thể mình quen biết thêm nhiều người nữa Cái ta kết modem mình Cái ta bao tiếp nữa Từ sau đi tiếp Rồi rốt cuộc rồi mình đi chơi Suốt thời gian của mình Không có nhiều Cho nên là Nội khảo, nghịch khảo Thuận khảo Nhiều khi trong cuộc sống đó, Mình bị người ta nói cái này Nói cái kia là mình bị nghịch Nhưng chính cái người đó là bị nội khảo Rồi thỉnh thoảng mình bị nội khảo Cho nên mình mới có những cái lời khó chịu với người kia Rồi Có một cái nữa là Ngoài cái nội khảo Có một cái ngoại khảo Ngoại khảo là gì? Những cái khảo, những cái thử thách bên ngoài Những cái thử thách bên ngoài Có nhiều khi mình ngồi tụng kinh Thế mình không tụng kinh thôi mà hãy tụng kinh khi có người mở tivi lên sắp sửa tụng kinh khi có người dẫn bạn vô nhà chơi rồi nói chuyện Thế mình sắp sửa muốn làm việc gì khi có những cái, cái cảnh nhiên bên ngoài nó làm cho mình bị nôn mình ăn chay mà sau đồ ăn mặn nó cứ lảng vảng trước mặt mình Mà món nào cũng ngon, món nào mình cũng khoái. Cơ đôi khi mình nhìn đợi, đi ngang mình thèm lắm. Mà tại hôm nay lỡ rầm. Không có sao hết. Quý vị có lỡ, có sanh cái tâm thèm cũng chẳng tội lỗi gì. Nhưng những giây phút đó mình biết. Tại sao ngày thường không có mấy cái đó. Ví dụ những ngày mình ăn chay đó, là mình lại thèm mặn. Mà những ngày mình ăn mặn mình chẳng thèm. Có không? Thỉnh thoảng vậy có những ngày mình ăn mặn thì chả thẹp gì mà những ngày mình ăn chay cái đầu bắt ti mời bọc rồi thậm chí những ngày mình tu tập buông mình ra tỉnh bơ mẹ sắp sửa tụng kinh cho mình ngáp ngáp muốn đi ngủ hay là mình mình mở kinh ra mình nghe thí dụ như ban, ban đêm một quý vị mở pháp để cho quý vị ngủ đó là phong hòa được cái phước đó phong hòa được cái phước đó, ngồi ta ngủ hết trơn nhưng mà mình biết rằng thí dụ đó, mình ngồi chùa mình tụng kinh đó, mình nhờ dở tụng kinh ra là mình biết năm mười phút sau là bắt đầu mình ngồi mình ngủ đó, ngủ đâu từ trong bụng rồi ngủ thì mình biết cái đó là những cái chướng những cái ngoại khảo đó. Rồi có những cái được gọi là minh khảo Minh khảo là sao? Nó rõ ràng Thí dụ như cái người đó Người ta lộ cái tướng Không thích mình Thì mình biết mình né được Nhưng mà có những người Người ta đâu có lộ cái tướng Chống mình đâu Người ta ẩn phía sau Người ta, người ta làm những cái chuyện phía sau lưng mình. Người ta nói những chuyện sau lưng mình. Trước mặt mình người ta rất tốt, nhưng sau lưng mình, người ta vô vàng những lời chỉ trích mình, thì trước mặt chống mình để mình thấy rõ ràng cái đó, cái đó gọi là minh khảo. Nhưng mà có những cái nó phía sau mình thì gọi là gì? Ám khảo. Như vậy, Đức Phật dạy, sở dĩ mà mình phân tích như vậy để làm gì? Để rồi mình thấy trong cuộc sống này Tất cả các pháp Pháp nào cũng là pháp Để mình nương vào đó trong túi Dù là minh khảo Ám khảo Nội khảo Ngoại khảo Nghịch khảo Thuận khảo Cái gì nó đến Mình nhận diện Nhận diện nó thuộc về cái nhóm nào Để làm gì Để mình vượt đó. Mình làm việc đạo Mà thuận lợi quá Làm đâu được đó rồi. Đôi khi mình thiếu tu Nó cũng dễ bị rơi rớt là Xanh cái tâm ngã mạng Ô làm việc gì Tôi có Phật phù hộ Việc gì cũng được Chả trao tham tự Tốt Nhưng mình nhớ là nếu mình giữ được cái tâm là cảm nhận là Phật gia trì Nhưng mà cũng luôn luôn có phải nghĩ rằng Sở chỉ mình tham tựu được Là nhờ hổ pháp Nhờ các vị Phật tử khắp nơi trở duyên cho mình Chứ không Không nghĩ là Này là phước của tự thật Có Nếu mà một mình mình có phước Mà cũng có những cái trợ lực Làm sao mình có thể Mình, mình tham tựu được Cho nên không có khéo Thì cái thuận khảo Nó cũng làm cho mình bị Luôn sụn trên đường tốt Vì vậy cho nên Khi mình gặp một cái nghịch ai đó làm một cái nghịch nói một cái điều nghịch với mình thì mình biết rằng là mình bị cái nghịch mà cái người kia bị cái nội cạo tâm tâm họ có điều tốt rồi thỉnh thoảng mình cũng sẽ bị như vậy mình thấy người ta làm điều lành mình có tán thán nhưng mình nói những cái điều không có lành để mình hạ cái uy tín người đó làm cho cái danh dự người đó không có vì sao vì mình bị một cái phiền não trong đó gọi là tật đố thật ra tu tập á. có nhiều khi mình học Phật rồi mình nghe Phật điểm những cái điều tiêu cực rồi nói với chúng sanh mình có nhiều người ta nghĩ rằng Phật giáo là tiêu cực nói những cái điều nó rất là đê tiệp trong cuộc sống nhưng mà đức Phật thì là cái bậc thầy thấy rõ tất cả mọi ngõ ngách mọi cái tâm hầm chuyển biến của mình rồi chỉ cho mình thấy để chi để cái gì nó khởi lên không biết hồi sáng đó, hoặc nó còn có chia sẻ những phật tử đó. mình tu là để mình có một cái chánh niệm soi vào mình vẫn bình thường hết mọi việc nó vẫn bình thường nhưng mà hãy cái gì nó khởi lên để chúng ta biết rõ để chúng ta soi cái chánh niệm vào đó để làm gì để chúng ta dừng lại ví dụ như là mình có một người thân người đó bệnh nặng có thể một đứa con một đứa cháu của mình sập ra nó bị những cái bệnh bẩm sinh nhưng mà thay vì mình oán trách trời đất không công bằng mình nghĩ rằng mình đang hiền ở lành mà tại sao mình phải gặp một đứa con một đứa cháu như vậy mình gặp nhưng mình nghĩ như vậy cái tự nhiên nếu mà cái người mà tệ dở thì thấy không, không thương đứa con này thầy đó là cái đứa tới đây để báo mình làm cho mình cực khổ nhưng mà nếu mình soi vào đó mình thấy mặc dù mình có chăm sóc đó nhưng mà cái khổ đau bệnh tật thực chất là đứa nhỏ nó đang gánh cho nên đó là nghiệp của nó còn mình á, nguyện chứ không có nào giác nguyện chuyện đưa cái tâm bình thường nó cao lên, Mình nguyện chăm sóc một đứa nhỏ này bằng cách là mình để tâm tới chuyển nghiệp cho nó, ngoài cái chuyện mình chăm sóc ăn uống, à, à, tắm rửa, giặt giũ, bây giờ tất cả việc đó mình làm, nhưng mình sẽ đưa cái tâm nguyện cho nó tiêu trừ nghiệp trước. Thì mình vừa chăm sóc được nó ở mặt hình thức Mà vừa chuyển được cái nghiệp của đứa con, đứa chồng Và làm cho mình cũng thành tựu được Cái pháp tu gọi là hạnh bạch pháp Đức Phật dạy trong kinh đó, Mỗi người chúng ta Nếu không mỗi ngày chúng ta có hai cái pháp để chúng ta đối diện Một đó là bạch pháp Hai là hắc pháp Bạch pháp là gì? là cái pháp trắng, là tượng trưng cho pháp lành, Hắc pháp là pháp đen, tượng trưng cho pháp ác Thành tử là nếu như hằng ngày mà mình khởi cái tâm đó, mình muốn Thí dụ như thế, mình muốn có khả năng giúp đỡ cho những người nghèo Cái đó gọi là dụng bạch pháp. Dụng là muốn Nhưng mà mình muốn những cái điều thiện cho nên nếu như mà mình có một đứa con đứa cháu mà nó bệnh, mình muốn cho con cháu mình tiêu trừ nghiệp chướng, hết bệnh hay là giảm bệnh, cái đó là y hướng tốt. Nhưng mà mình mới có dục bạch pháp thôi thì nó sẽ dẫn mình tới một cái cái pháp thứ hai đó là hạnh bạch pháp. Tại vì mình dục là muốn nhưng muốn thì phải làm, hẳn là hạnh mà hạnh là cái thực hiện của mình đó. Ví dụ như thầy trụ trị đây Nghe tin Phong Hòa Qua vùng Austin Thầy gọi một bến lên Thầy nói nghe tin thầy Phong Hòa Sắp qua có ngày nào cho được bên chùa Trúc Lâm một buổi thì Phong Hòa nhìn lực thì Thầy có thể sắp xếp được buổi tối này Thầy rất là hoan nghĩ Mà Phong Hòa cũng hoài nghĩ Thì cái đó là dung bạch pháp Và hạnh bạch pháp Phong Hòa muốn làm cái việc là những gì mình học được mình tu được mình đem chia sẻ cho người nhưng nếu phong hòa không có sự trợ giúp của quý thầy đứng ra tổ chức làm sao phong hòa làm được phải không cho nếu mà hôm nay mà không có thầy trụ trì quý thầy ở đây hay là ngày hôm qua chủ lực sớm mình không gặp nhau được. dù phong hòa có muốn quý vị cũng muốn phong hòa muốn nói quý vị muốn nghe thầy đây muốn tổ chức phải không ba cái để gom lại dùng bạch pháp đưa tới hãm bạch pháp mình muốn ăn chay có người làm đồ chay cho mình Mà người ta làm người ta muốn cho người khác ăn mà mình thì muốn ăn cho nên mình mới tìm tới người làm đó cho nên từ đó quý vị sẽ thấy nhưng mà ngược lại mình muốn làm việc xấu Sẽ có những người cung ứng việc sâu cho. Ví dụ mình muốn đi chơi, đánh bài. Thế nào rồi. Tại cái tâm mình muốn vậy mà. Rà ràng họ cũng trúng đài. Cũng có người dẫn mình đi. Hồi nhỏ đó. Lúc hậu bà 7 tuổi. Đó, không có ai nhảy được hết. Nhưng mà tự nhiên trong bụng, trong lòng. Mà khởi một cái tâm là. Muốn đi chùa, Mà không ai nói cái câu đó với mình. Gia đình nó qua là không ai biết gì về Phật pháp hết đó là những bảy tuổi cái trong tâm này, muốn đi chùa thì cứ như có một ngày đó có bạn cũ trong sơn em mày muốn đi chùa không ta dẫn mày đi hai bà cháu dẫn nhau đi chùa phong hòa nhớ cái ngày đầu tiên mà đi chùa là ngày rằm tháng chín rồi xong rồi cũng đâu ai nói với phong hòa là đi chùa phải làm cái gì tự nhiên mà chạy tới mẹ phong hòa hòa xin tiền hỏi xin tiền là làm gì Ngày mai rằm con đi chùa, con muốn mua nhé, cúng Phật Bà già không bao giờ nghe mấy cái từ đó Chưa bao giờ dạy mình Nhưng mà tự nhiên trong, trong tâm mình nó khởi cái tâm Cho nên á Hằng ngày quý vị giới như này Ngày nào tâm mình cũng khởi nó Hổng chỉ khởi chuyện này cũng khởi chuyện kia Nhưng mà hãy mà khởi Bạch Pháp Thì cái Bạch Thành nó tới nhưng mà khởi hát pháp hát pháp nó tới mình khởi cái gì nó tương đồng cái đó cho nên ví dụ mình lỡ khởi cái điều xấu nhận diện liền để cho nó học về pháp xấu ai ganh tỵ thấy người ta hơn mình mình cũng hơi hết tuổi tuổi thân tựa thân chứ tỷ nó gần lắm tuổi thân xong cái thành tuổi tỷ tựa tỷ là ganh tỷ là tựa vừa tuổi thân cái tuổi tỷ thật ra tu tu chứ mấy cái đó thỉnh thoảng nó cũng khởi. Thế thì vừa khởi lên một biết đã tu hành rồi tất cả đều tùy vào phước báo của mỗi người chứ mình đã không được cái phước có rồi bây giờ còn thêm cái tệ lậu nữa là tỷ gan tỷ như ta nữa đã không có được cái thiện mà còn thêm cái tâm như tỷ nữa thì xấu giống mình tự biết thôi không cần phải khoe với ai cũng chẳng cần phải gì nhưng mà mình tu là mình phải làm sao nhận diện những cái tập vừa khỏi lên mình biết nhất là mình đi làm những cái chuyện này nó xảy ra giữa tranh đua từng người khác hơn nhau từng đồng bạc nhưng mà nhiều khi mình nghe ai khổ bỏ cả ngàn ra cho được mọi người làm chung với mình mà được truyền tiếp hơn mình chút, được bực bội. Cái đó có tội lỗi gì đó, có tội. Gì. Nhưng mà những lúc như vậy mình dừng lại được, mình nhìn lại mình. Phong hòa hay hay chắc. sáng mở mắt, tối nhắm mắt, mở mắt nhìn người, nhắm mắt nhìn mình. Có ai ngủ mà mở mắt ngủ không? Vũ phải nhắm mình Mà khi nào Tới cái ngày cuối Tai phải xui, mắt phải nhắm mới đi được Ta kêu nhắm mắt xui tai chỉ xui tai là gì? Buông bỏ Không còn cái gì để mà mình phải buông bỏ. Nhưng Nếu trong lòng của mình Hiện còn sẵn đây Mình không có xả được Những cái chuyện mà không cần thiết Cho cuộc đời của mình Cái gì cũng ôm, cái gì cũng tắm hết, làm sao sạch Cho nên đó, thật sự ra có người người ta chết dễ quá Có người hoàng quại không chết Đâu phải muốn chết dễ đâu Tại vì sao? Nó tùy vào cái phước lực, cái phước báo của họ. Nhiều khi mình thấy người đó ngủ đem đi luôn Mình cũng hơi tiếc đó Nhưng mà nghĩ cho cùng, người ta đi thì người ta khỏe ta không có bình tập, ta không có phiền hết. ta ngủ đi luôn. hay là thậm chí ta té cái rồi ta đi luôn. ta không có phiền hà, ta không có vướng bận gì. cho nên những cái những cái ý nghĩ mình khởi lên, cái đó gọi là dục. nhưng mà cái chữ dục này á, mà mình khởi lòng thì cái dục bệnh pháp. nhưng mình khởi xấu thì thành là dụng hắc pháp và hễ cái gì khởi thì nó sẽ đi tới hành động gọi là hẳn rồi khi mà cái việc đó mình khởi lên mình đi tới hành động mà nó viên mãn được cái tấm nguyện của mình đó, là mãn túc công đức bạch pháp ví dụ hôm nay Pháp Hòa sẵn sàng chia sẻ Quý vị sẵn sàng tới nghe Thầy trụ trì sẵn sàng tổ chức Rồi các cô trong bếp sẵn sàng nấu ăn Để trở duyên buổi chiều hôm nay Có người sẵn sàng tới xếp ghế Rồi Các thầy ở xa, các cô ở xa Cũng sẵn sàng tới hỗ trợ Mỗi người khởi cái tâm Tôi làm được việc này Con có thể làm được món ăn Con có thể tới xếp ghế Con có thể tới xếp âm thầm đầy đủ hết. À, giống như hôm nay, hai ngày nay, con Bảo Khương từ Houston xuống để quay phim. Thì nếu mỗi người khởi một cái tâm niệm tôi không làm được gì tôi quay phim. Tôi không làm được gì tôi tới xếp ghế. Tôi tới tôi dạng dựng ảnh thánh. Thì mỗi người khởi một cái tâm dục. Nhưng mà dục bệnh pháp phải không? Hành đi tới hành động. Chiều hôm nay là gì? mãn túc công đức bệnh pháp trọn vẹn người nghe người nói người tổ chức người trợ duyên cho nên vợ chồng trong gia đình cũng vậy mình muốn con cái mình thành tựu luôn chồng phải khởi cái tâm dục tật pháp hướng dẫn con cái mình như thế nào cách sống hàng ngày của mình như thế nào để đưa tới cái hầm con cái của mình nhà trường dạy là một phần cách sống cách ăn ở của cha mẹ hàng ngày nó cũng ảnh hưởng Phong vào ví dụ có những cha mẹ không thích ăn giá thì không thích ăn giá thì đời nào ở nhà nấu có món ăn gì mà có giá thì đứa con nó cũng phản ứng theo là nó không ăn giá mình ăn món gì mình thích mình nấu nấu nó ăn riết nó quen mình không thích món gì nó mình không mua bà không mua nó biết ăn Rất nhiều phần tử không biết Hồi nhỏ gia đình là học Ba mẹ không thích ăn mắm Chứ không bao giờ nấu mắm Giờ vô chùa nghe chữ mắm là dội Dù là bún mắm chai Dù là mắm thái chai Dù là mắm chưng chai Nhưng mà có chữ mắm là chạy Tại vì nó bị ảnh lên cái tư tưởng mắm hôi, thổi, ngon Cho nên á Ăn thôi nó cũng ảnh hưởng Cái huống chi là cách sống Hôn chi là cái cách suy nghĩ. Hôn chi là cái cách hành xử với nhau. Cho nên những đứa con nó nhiều khi nó lớn lên, nó nóng nảy. Nó quạo quọ, nó ngang ngầm. Một phần cũng có cái cách sống của cha mẹ. Cái tập nghiệp của nó, cái túc nghiệp của nó là một phần. Nhưng mà nếu mà nó, cái chủng tử nó có, nhưng mình không phải là cái người sống, làm sao mình khơi dậy cái chủng tử đó được? ai cũng có tham hết nhưng nếu mình sống gần những người mà người ta sống tham thì người ta tưới cái hạt giống tham hết mình sẽ thảo là mình tăng trưởng hồi nhỏ phong Hòa cũng được một cái duyên trong cái xóm pháo Hòa là khoảng năm mươi gia đình nhưng mà gần như ba gia đình ở trong hai ba chục gia đình ở trong cái xóm đó là những người biết tụng kinh Cho nên Phong hòa ảnh hưởng cái tiếng chuông, tiếng mở từ bốn giờ sáng. Bốn giờ sáng thôi, nhà này tụng, nhà kia tụng, nhà kia tụng. Mình gió quá đâu có biết tụng gì, nhưng đi lòng vào nghe. Có cái chú đó, nhà chú ở trên sân thượng. Sáng nào chú cũng tụng một phóng kinh phổ môn rồi chú mới đi làm nha. bà cứ sáng Phong hòa ngủ dậy, khá nghe, dặn dặn con uh, quỳ uh, lại phật chính uh, minh hai hạng phật tử tôn kinh cầu nguyện xong cầu em cầu cho thí chủ hiện tiền độ gia quyết thuộc bình yên điều hòa thọ trường hưởng phước nhàn ca phổ môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi quan âm phò hổ vui chơi 12 hai câu nguyện đổ đời đến danh đâu có hảo Nghe ông tụng không mà nó vô trong cái đầu Đó, hạt sớm thôi mà còn ảnh hưởng kiểu đó Thì huống chi là con cái ngay trong gia đình Cho nên nó có cái pháp hoa có chủng tử thiền Nhưng nếu mình được may mắn Mình ở trong cái môi trường tưới tẩm chủng thiền đó Thì hạt giống nó lên. Là... Chứ mình không có giỏi gì đâu Mình sinh ra là có những chủng tử thiền Và những chủng tử bất thiền đó nhưng mà chúng ta có chánh niệm cha mẹ có chánh niệm có dùng bạch pháp có hạnh bạch pháp thì thế nào tứ tập đưa cho ít việc cho nên cái đó gọi là gì mạng túc công đức bạch pháp đầy đủ vì chúng ta làm được cái việc này. quý vị thấy người việt mình ra nước ngoài Từ từ mình chùa viện xây dựng Bây giờ đi đến đâu Chùa lớn chùa nhỏ Nhưng mà chùa nào cũng rất can nghi Phật tử đông đông Đông đảo về chùa tu tập Thật sự ra Quý vị hàm tu Phật tử hàm tu hàm không, không Nhưng nếu quý thầy không có muốn tổ chức Làm sao quý vị tới được Quý thầy đâu có tạo duyên chân quý thầy Phải tạo duyên tổ chức tụng kinh tổ chức giảng pháp tổ chức khóa tu và dù quý vị hạt giống đó, nó cặn khỏi không đi giữ khóa tu được nhưng mà trong ba ngày tôi sẽ tới tôi nghe một bài giảng hay là thậm chí tôi không giữ khóa tu được thôi tôi ngỡ tôi muốn dược để giúp cho khóa tu bất cứ hình thức nào mình cũng đều tạo cái duyên cho cái hạt giống thiện ở trong mỗi người đó người ta khởi hồi xưa mình đâu có nghe danh từ khóa tu thường quá sau này chữ khóa tu đó nó phổ cập à, giờ một ngày cũng là một khóa tu cuối tuần tổ chức một khóa tu một ngày thành thử ra ăn thua mình tưới tẩm cho đến khi nào đó, mà mình viên mãn tất cả thì gọi là viên mãn không là khi mà mình nhìn lại mình thấy những cái việc làm của mình nó có kết quả tốt, vậy gọi là chứng pháp, vậy Phật gọi bốn cái bạch pháp ha, dùng bạch pháp, hành bạch pháp, viên mạng công đức bạch pháp và chứng bạch pháp, và trong khi quá trình mình thực hiện dùng bạch pháp, hành bạch pháp chắc chắn phải có cái điều khảo mình. phải không? Không khó làm sao viên bạn công đức được. Đức Phật đi, đi xuất gia cái đêm mà thành đạo của Ngài biết bao nhiêu những cái khó khăn. Nhưng mà trong kinh đó là ma này tới, ma kia tới. Thật ra tất cả ma đó ở đâu bên ngoài hết. Ma từ từ trong lòng của tất cả chúng ta. Ma tham, ma sân, ma si mà ái, ái là tình cảm. Mình đi tu hay là thậm chí mình đã có vợ, có chồng rồi. Nhưng nếu mà mình không có chánh niệm, tình cảm của mình đó, nó cũng sung mạng. Gặp ai mình cũng có thể để ý mình thương được. Mà mình không có chánh niệm thì nó sẽ lôi mình đi. Nó rất là bình thường. Lại chúng nhớ là tất cả những cái gì từ sự thởi, không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà nếu mình để cho nó lôi mình, thì bắt đầu mình lao vào cái tội lỗi. Còn cái gì nó khởi mình nhận ra Nhận ra mình điềm tên đó Mình điềm đúng cái tên đó Thí dụ mình vừa nổi sân Tôi đang sân Thì tự nhiên mình đi kiếm cái chỗ nào Mình ngồi Để cho tầm sân của mình được lắng xuống Ngày hôm qua Có một cô đạo chúa Cô đến bao giờ đâu có biết Thì cái Tặng một sông chuỗi Cô nói Ủa chuỗi này là làm cái gì đây Còn đọc chuỗi này dạo sao? Cô niệm kinh chúa. Thay vì lần chuỗi mân cối thì bây giờ cái sâu này cũng là một sâu đó mình. Quý vị cứ về, quý cô cứ về cô đọc kinh chúa, cô lần chuỗi này cũng được. Đây là một phương tiện để giúp cho cái tâm thật định. Ngày hôm qua cô có nói mình làm cái gì nó có cái chánh hạnh Nhưng mà người khác trợ duyên cho mình là trợ hạnh hôm nay thầy chủ trì khởi xướng pháp hỏi là chánh hạnh phật tử về đây mỗi người mỗi và tay trợ hạnh vợ chồng người chánh người trợ chồng làm việc này vợ trợ gì vợ làm việc này chồng trợ cho nên mình tương tương tự tương tương tục với nhau để làm cho cái, cái điều tâm nguyện của mình không có ai mà nói với nhau rằng mình hãy đến với nhau để làm khổ đạo cho nhau ai cũng khỏi cái tâm thiệt dùng mật pháp nhưng mà nhiều khi mình thiếu cái phương pháp muốn làm điều thiệt nhưng mà thiếu phương pháp à, cuối cùng thiện tâm gọi là gì thiện chí thì có mà không biết phương pháp thì nó thành ra hư sự Và muốn nuôi con muốn dạy con cho thưa đại chúng có con là một cái khó nhưng mà không khó bằng dạy con nhưng mà dạy con là khó không. nhưng mà nếu hai vợ chồng cùng hướng một cái tâm nhiều khi hai vợ chồng cùng hướng tâm thiện dạy con và đứa con đó cái nghiệp lực nó nặng quá Khai một chuyện không được, huống chi là chồng một đường vợ một kiểu lại càng khó hơn. Đó, nhiều khi vợ chồng cùng đông lòng và đứa con nó nghiệp nặng quá chuyện chưa nói nó chứ đừng nói là mình nghịch yến với nhau cho nên trong một ngôi chùa mình muốn ngôi chùa nó phát triển ai cũng phải tập tốt hết á tôi muốn chùa phát triển tôi muốn chùa mỗi ngày mỗi hương thịnh. bậc chứng là mỗi ngày mình tụng kinh đó cầu cho phật chừng tăng huy đạo phật ấy, mỗi ngày mỗi thêm sáng ngời bánh xe pháp luôn luôn quay xe pháp và pháp luôn thường chuyển phong điều vũ thuật gió hòa mưa thuận đất nước bình đẳng khỏi là hết nhưng mà mình chỉ khởi được một cái là dùng bánh pháp thôi nhưng mà hàng ngày không có hạnh bánh pháp đầu năm là gửi tên lên chùa cầu an nhưng mà về nhà vẫn gây Thầy thử ra thầy cầu hoài các em Thầy, mình muốn cầu, thầy chịu ý mình Thầy ghi tên, thầy cầu cho mình về nhà Mình phải hợp tác với thầy nữa chứ Thầy cầu cho mọi người em đoán Mình về nhà mình nó không hợp, không hợp tác gì chứ Thầy biểu lên chùa tụng dược sư đi Tụng kinh cầu em đi Trong kinh dạy cho mình cách sống, cách tu thì mình về nhà mình ứng dụng những cái đó thì bắt đầu nó hỗ tương cho nhau được quý vị nhớ là mình đẩy một cái gì lên, màu cố gắng đẩy đẩy đẩy lên sao nó lên được vừa đẩy cái người lui thành thử là thầy lấy tay, tay đẩy mình phụ thêm đẩy cho nó lên không thôi là mình sưu cho nên mình muốn cái gì cũng, điều tốt là đúng rồi nhưng đừng có quên cái học là cái hành động cho nên mình phải có được phổ hiện phổ hiện tự trưng trở đại học quan âm là tượng trưng cho Đại Bi Quan thù tượng trưng cho Đại Trí Đại Bi Đại hạnh, Đại Trí, Đại Nguyện Nhưng thiếu quỹ Bồ Tát đấy, Thế Chí Bồ Tát là Đại Lực Quang thù là Đại Trí Phổ hiền là Đại hạnh, quan âm là Đại Bi Địa Tạng là Đại nguyện. Phải có thêm Bồ Tát Thế Chí là Đại Lực Năm cái này mà kết hợp với nhau rồi Vượt hết tất cả Đại lưng Đại Thế Chí Bồ Tát Cho nên trong kinh đây Đại Thế Chí Đứng trên núi trung Di Lấy mỗi cái núi Núi là biểu tượng cho một cái vững chạy Đâu có gì mà xây dựng được núi đâu Cho nên các vị hay dùng Một là Bồ Tát cởi thú Hai là một trụ Trên các cái núi Núi là tượng trưng cho cái gì đó Cao, nó vững chắc À, Bồ Tát là phải Bồ Tát là tâm lượng và tâm lượng đó phải ở trên núi. Cho nên Bồ Tát Phổ Quan Âm ở núi Phổ Đà ở Trung Quốc, Bồ Tát Phổ Hiền ở núi Gami, Bồ Tát Địa Tạng ở núi Cửu Hoa, Bồ Tát Quan Âm Văn Thù Bồ Tát ở núi Vũ Đài. Bồ Tát Đại Thế Chí ở núi Tu Di năm Bồ Tát ở đập núi Rồi ngày xưa ở chùa Đa phần là trên núi Cho nên mình có tụng cái bài sám Và cái bài ta hội hướng buổi sáng Trong cái thời lặng nghi Buổi sáng nó có câu Thượng lai hiện tiền thanh tịch chung Phúng tụng lặng nghi chư phẩm chú hồi chúng tam bảo chúng long thiên thủ hộ già lắm chứ thánh chúng sơn môn thanh tịnh tuyệt phi ngu sau này chùa không có còn trên núi nữa, dời xuống núi rồi bây giờ xuống núi xây cổng tam quan đọc lại tam môn thanh tịnh hay là thiền môn thanh tịnh tùy theo cái địa danh địa phương mình thế chứng thời xưa chùa trên núi chỉ là sơn môn thách Để. ở núi là biểu tượng cho một cái vững chãi cho người tu tập của mình mình cũng phải an trụ chánh niệm như vậy hôm nay phật hòa chia sẻ với đại chúng bạch pháp dùng pháp mạng công đức nhưng mà tất cả những cái việc chúng ta đang làm chúng ta khởi ý tốt cũng không có nghĩa là lúc nào nó cũng có thuận phải không? mà cái gì nó đến chúng ta biết nó nó là thuận khảo hay nghịch khảo hay nội khảo hay ngoại khảo hay binh khảo hay ám khảo không có buồn không giận biết rõ nó để làm gì để ra đây là cái thân thách của mình giống như có thân là phải có bệnh Có chung đủ Phải có những cái bất đồng Người ta nghĩ là Có bàn là có cãi Chứ bàn cãi Có họp Là phải có Những cái sự gọi là tranh chấp Đại chúng Thế nào cũng phải đúng chán Chung là phải đúng Hiểu các pháp như vậy đó không có gì mình thắc mắc và tất cả các pháp nó đương nhiên như vậy có đến thì có đi mình được cái này thì người khác mất ví dụ quý vị đi đường quý vị lượm được năm chục bữa nay tôi hên lắm tôi lượm được năm chục hên của mình mà xui của người khác chiều lại nghe người ta than chờ bữa nay tôi xui đi chùa mất năm chục rồi nhiều khi mình đi chùa, mình đậu xe ẩu bị cảnh sát câu hay ghi giấy phạt, đây suy đi chùa mà phật không có phù hộ, đi chùa bị phạt, tại vì mình đậu xe ẩu mà bị phạt thôi, đương nhiên vậy bình thường. Cho cái người mà ta hiểu đạo lý, người không có khổ buồn thì cũng có thể có, nhưng mà thoáng qua rồi cái họ nhận chất được. Các phật là lẽ đương nhiên vợ chồng đến với nhau có những giây phút vui vẻ đầm ấm nhưng nếu chúng ta không biết duy trì cái thiện duyên này cái duyên này từ từ nó mạt nó mòn đi thì bắt đầu phiền não. nó đến tại vì chúng ta không nhận ra rằng sống chung là phải có những cái phiền não mà cái quan trọng là chúng ta nhận diện những phiền não của mình để cùng nhau chuyển hóa những phiền não đó để làm cho cái hạnh phúc mình đó thí dụ nó không tăng trưởng đi nữa ít nhất nó cũng ở cái mức đấy cho nên mọi thứ nó đương nhiên là như vậy mình không nhận ra thì nó khổ thôi có thân thì phải có già có bệnh có sống phải có chết có đến phải có đi có mùng một mới có ngày rằm. tại vì mùng một là không có trăng ngày rằm là có trăng thì cứ luôn luôn như vậy mình không chấp nhận thì mình khổ chứ thật ra các pháp nó bình thường nó không có gì khổ hết mình không chấp nhận nó mình mới khổ thôi thì để chúng hiểu như vậy đó là mình hiểu được cái cách mà đức phật dạy chúng ta đạo phật là đạo tỉnh thức mà người sống phải có tỉnh thức tỉnh thức là chúng ta nhận diện được mọi sự nó đang xảy ra trước mặt Cuộc đời nó như thế nào chúng ta nhận rõ đấy, Ví dụ như trời mưa Thì mình phải bảo mưa phải đi dụ Còn nếu mà nóng khỏe thì mình được ra mưa Chứ mưa nó đâu có Mà cái người mà ta đang cần mưa hạn hán Người ta rất thích mưa là cũng một cái mưa thôi Mà tùy theo mỗi người Người ta sẽ sắp cái tâm Ứng xử với mưa như thế nào Người cần mưa rất thích Người sợ mưa vì trúng mưa ở trong nhà Người cần ra đường Nhưng biết đó là mưa sẽ cầm cái nhuộn Người Cần nước để mà tưới cây sẽ hứng nước mưa Thật ra cũng là mưa Nhưng mà nhu cầu của người như thế nào Thì mọi người sẽ ứng xử như đó như vậy Các Pháp nó đến với mình như vậy Nhưng mà quý vị sẽ thấy Mọi người ứng xử mọi khác Nhưng nếu chúng ta không có chánh niệm Thì cái việc đó nó sẽ chúng ta ứng xử rất là dở và chúng ta có tránh niệm Thì cái việc đó nó sẽ nhẹ nhàng hơn à, Chỉ có thế thôi Thế thôi Pháp xin chia sẻ với đại chúng Một vài điều như vậy Để đại chúng Nương vào đó và tu tập theo lời Phật Cảm ơn đại chúng Trong này cũng có mấy câu hỏi Kính thưa Thầy mẹ con khi thủy tán rải tro cốt ở vịnh san francisco con có giữ lại một phần tro cốt vậy bây giờ con muốn rải phần tro còn lại có cần phải rải đúng chính xác vị trí không đã rải xuống sông thì nó trôi đi rồi và cho dù có trở lại san phân rải nó cũng có dính với nhau nữa đâu thì thôi rải đâu cũng được phải không nói cái này tôi còn nhớ trong kinh bát vũ phật có kể câu chuyện phật nói có một cái ông đó ông đi nghe ông cộng trên nghe đó Ông đi thiền cái ông rớt một cái bảo vật xuống cái sông đó rồi thì ngày mai ông lại đi tới đúng ngay cái vị trí đóng tiền mà nước thì nó trôi cho nên cái gì mà nó rớt xuống rồi thì nó trôi làm sao tìm mãi được con người mình nhiều khi hay cố chấp cái việc gì nó xong rồi nó đã trôi đi rồi mình cứ tới đúng cái vị trí đó mình tìm nữa rồi cuối cùng ai khổ mình khổ quý hiểu được câu chuyện không? thí dụ như hồi xưa người đó nói nặng mình một câu Mà mình biết rồi Mình hay nói câu vậy này Con người còn không thiệt huống chi lời nói, Miệng nói vậy đó Mà cái câu nào ta nói ghiêm suốt đời Chẳng những vậy Mà lâu lâu buồn nhắc lại Ông đừng có tưởng tôi quên nha <cười> Bà đừng có tưởng tôi quên nha Hồi đó bà nói tôi gì tôi nhớ hết Có phải mình trở lại cái chỗ đó mình tìm, Mình tìm lại cái khổ không Rốt cuộc cái mình cứ khơi lại, khơi lại Mà cuộc đời này mỗi ngày thì thêm già Cái chết thì nó tới gần Tai thì không còn nghe kỹ tật thì thấy quên Mà sau đó nó không quên Rốt cuộc mình khổ Phật nói trong kinh Bát Nhã này Cái ông nổ rớt cái kia khiếp Tới cái chỗ đó kiếm ngoài Bây giờ á Mình hiểu rồi Thân này, bây giờ là mình đang sống đây Mình mượn thôi, không phải của mình đâu Hồi nãy phóng hòa dư tử Vô bác sĩ cho mượn hai mũi thuốc Thêm ba viên thuốc Khát nước, mượn miếng nước Hai tiếng sau, trả Đối bụng, mượn chén cơm Mấy tiếng sau, trả nhưng mà những cái mượn này nó còn lưu lại được hai ba tiếng nha có một cái mượn trả liên tục hơi thở của mình hít vô là mượn thở ra là trả sự vay trả liên tục cho nên sư ông thật từ xong có cái câu cái bài thơ của Sông có hai câu cuối thế nào là sự sống sự vay mượn liên tục thở vô Thích vô là mượn trả Mượn trả suốt ngày Nhưng mà bữa nay mình mượn mình trả Trả xong nó không cho mượn nữa thì Mình xong Nó không cho mượn nữa là mình xong Rồi mình xong rồi Thì giờ không lẽ để nó xịn ương lên sao Thì cái người còn sống Kiếm cách giải quyết Giải quyết bằng cách là đốt bằng cách là chôn, bằng cách là thả sông, bằng cách là cho chiếm bán tùy mức độ, tùy hoàn cảnh. ở tây tạng không có bụi đốt, ở tây tạng không có bụi đốt, cũng không có sông ngồi, cho nên làm gì có thủy tán, làm gì có hỏa tán, đất đá không làm gì có thổ tán, nhưng buồn lại chìm rất là nhiều, cho nên gọi là điểu tán dùng lên núi cho chim nó cho nên quý vị đã thiêu rồi quý vị rải xuống sông rồi trôi khắp hết nhưng mà đừng có quan niệm là mình rải vậy nó phải đi chung với nhau có nhiều người không có dám chia chia cho sợ mai mốt nó không có liên lạc với nhau cho dám chia mà của không chia đủ giận chết chia của thì chịu chia mà cho chịu chia hết đừng bận tâm rải đâu cũng được Thưa thầy, theo luật nhân quả con ăn thịt cá bao nhiêu năm và rất là nhiều Vậy có phải mấy kiếp sau con sẽ phải làm con gà cá bị giết vì ăn thịt hả thầy? Vậy xin thầy giải thích, đôi khi con suy nghĩ hoang mang quá Sợ thì đừng ăn Đã ăn thì không sợ, ăn rồi hỏi em em bây giờ thí dụ em biểu đựng ăn dám không ăn không thèm muốn chết thưa đại chúng đại chúng cái giới vậy nè thời đức phật đức phật cũng không có ăn chay ai cho gì ăn đấy ngày nay chúng ta được quyền chọn lựa mình đi chợ mình mua mình ăn chứ mình đâu có đi sinh nữa đâu phải không ngày xưa mình đi sinh là mình no choice ai cho cái gì là cái đấy mới đúng nghĩa ăn sinh ta đem tới cái gì vậy? bánh bột lọc, dai quá cũng ăn. đi, đi khất thực, đi khất thực một kiểu đó thôi, khất thực hẳn sang Khất thực là xin thức ăn, ai cũng gì mà ngày đấy. Ngày nay chúng ta được có quyền, có tiền đi chợ, thôi thì mình ăn, mình ăn chay. Nhưng mà quý vị còn là cuộc sống người tại gia, Phật không có bắt mình ăn chay trường quý vị ăn chai kỳ nhưng mà tập về này loài người xã hội hiện tại người ta đã chấp nhận cho con người mình ăn những món ăn gì ví dụ như gà vịt heo bò thôi thì cứ ăn những bình thường đi xã hội đã chấp nhận đừng cứ ăn tới rắn rít uh, gì dơi uh, gì đó khỉ rồi vậy đó cái gì mà nó quá khủng khiếp Mà nó ngoài cái bình thường có người chấp nhận. Mình không, quý vị nhớ là cuộc sống mình là tương đối thôi nha, không có tuyệt đối được. Mình không thể ăn chay trường, có không sao. Nhưng đã là Phật tử thì tắm ăn chay kỳ. Tháng 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày tùy mình. Còn nếu ăn mạng, còn mạng thì cứ ăn những món ăn bình thường thôi. Đừng ăn những cái gì hơn là được rồi còn cái chuyện nhân quả quý vị không gieo này quyên cũng gieo khác phải không thành thử ra thôi thì trong đạo phật đó, chỉ tránh cố ý giết người Trong hồi xưa các lễ truyền giới ta cũng nói rõ lắm con xin vân giữ điều học là tránh xa sự cố ý giết hại mình cố ý giết hại mình mới lộn còn trong cuộc sống con người phải có ăn mà đã ăn thì nhất định phải có lỗi ăn chai cũng có lỗi như thường ăn chai cũng còn sắc xanh vậy rau cỏ tôi ăn sống chặt luôn ăn mà nhưng mà giữa ăn cái cọng rau ăn với con vật thì ăn cọng rau nhẹ hơn dễ thôi à chứ không phải ăn chai cũng sắc xanh đâu nhưng mà mình là phật tử thì thôi thì phải hoài chỉ xưa với đại chúng là mình tương đối thôi tuyệt đối hết rồi bây giờ mình á nếu mà nói ra cái lỗi thì trong cuộc sống này làm gì cũng dính lắm Hòa đi lên đây pháp thoại này với ý nghĩa rất đẹp thầy đang trên đường tới đây giảng pháp thoại trên đường đi những cái con gì nó dưới xe mình mình cán nó chết nè rồi những con mà fly nó nhào vô cái kiến xe của mình nó chết nè làm sao mà tuyệt đối được Phải không rồi quý vị đấy ồ làm một cái tượng phật bằng gỗ cây ta đang sống vậy cái cưa xuống làm tượng phật không lỗi à Thành tử ra thôi thì tương đối thôi à, không có tội gì đâu <cười> nhưng mà mình ăn gì ăn trung bình con người chấp nhận thôi rồi bên cạnh đó <cười> tập ăn chay ăn chay nhiều tốt nhưng mà ngày nay người ta cũng cần ăn chay lắm để chữa bệnh Quý vị biết là mình ăn chay ăn rau củ nhiều rất tốt Để, để bà mình dễ chữa bệnh mà cũng ít bệnh Mẹ con hỏi con lấy chồng sớm Nhưng con không có ý định lấy chồng Vì con muốn đi xuất gia Nhưng gia đình luôn đặt áp lực cho con Mẹ muốn có cháu và luôn nói con không lấy chồng Không sinh con là bất hiếu Trong trường hợp con có duyên nợ phải lấy chồng Thầy có thể chỉ con cách nguyện như thế nào Để con lấy chồng cũng theo đạo Phật Biết tu và có thể cho con sức gia sau này Này làm thầy gì thầy bói Làm ông Mai à Ông Mai chỉ cho lấy đúng đạo Phật đạo gì cũng vậy thôi không có tu cũng làm khổ nhau rần rần chứ đâu phải lấy chung lấy người đạo Phật rồi cũng làm khổ nhau đâu nhưng mà thôi thì đây cũng là một cái tâm nguyện tố thật ra đó quý vị cái quan niệm thế gian thường tình trời mưa bỗng cái gì à, cái gì đó con gái có chồng đàn ông có vợ đó <cười> trời mưa lâm róc Ngày trăm có trái Con gái có chồng Đàn ông có vợ Đàn bà có con <cười> Thầy chùa ở chùa <cười> Đó là quan niệm thường tình Ai làm việc gì mà nghịch lại cái mình cho là bất thường Nhưng mà có những cái bất thường mà nó là phi thường Chẳng ngại như người tu Mình không sống theo cái bình thường là thuận theo thế gian à, Cũng có vợ, có chồng, xanh con, đẻ cái đi làm Như đất hết Nhưng người tu làm cái việc quý vị cho là bất thường nhưng mà Phật dạy trong kinh hay lắm. Có những cái trước khổ sau vui. Phật dạy người tu có bốn cái trước khổ sau vui nha. Học kinh trước khổ sau vui. Ngồi thiền trước khổ sau vui. Thí dụ như học kinh ấy. trời ơi phải nhớ dữ lắm phải không? Cực khổ phải nhớ. Nhưng mà sau khi mình hô kinh rồi thì vui lắm Tại vì bất cứ cái gì nó xảy đến Những lời kinh nó đi ra nó giúp mình an tâm mình dữ lắm, Ngồi thiền, đau chân, đau lưng, ứa cổ, đủ thứ hết Nhưng mà qua được những cái thử thách đó rồi Ngồi rất yên lắng Mà cái kết quả của người có thiền Tâm tỉnh lặng, chánh điện Ngồi thiền trước khổ sống Người tu cũng vậy Những ngày tháng Năm đầu mình đi tu cực khổ vô cùng Nhưng mà quá được cái đó rồi Mình có được một lợi Lít một an lạc cực kỳ Cho nên đó, Nếu mình làm cha mẹ Thấy con mình đã phát tâm đi tu Mình phải mừng. Tại vì Ngàn người mới được một Mà mình đó, Có một người con Mà mình cúng dường người con đó cho một anh chàng Hay một cô nàng cúng không một à Mà đem đứa con đó cúng dường cho đại chúng, cho tam bảo Phước mình lớn lắm chứ tại sao lại cản trở Ví dụ con gái mình chấp nhận lấy anh chàng kia là chồng Mình tặng con gái mình cho một người đó thôi Rồi mình tặng con trai mình cho một cô đó thôi Rồi rồi rồi, rồi chắc thì nó hạnh phúc không Nếu mình nói mình tin tưởng vào cái duyên nợ Đã là duyên Thì nó có những cái duyên này duyên kia Có người có duyên chồng duyên vợ Có người không có duyên chồng vợ Mà có duyên với Phật Pháp Có duyên với lại đạo giáo Thì mình phải ủng hộ chứ Mình chấp nhận cái duyên mà mình cứ ép duyên Không cho những cái duyên khác Trên đời này chỉ có hai duyên thôi Một lấy chồng hay lấy vợ Rồi có những người vô duyên sao Không có duyên nào hết sao Cho nên Đó là phần của cha mẹ quý vị phải nghĩ nếu mình có một người con phát tâm đi tu mình phải yểm trợ vì đó là cái hạnh phúc lớn của mình mình được cúng dường con của mình cho đại chúng mà cho tam bảo cho phật pháp mà. còn nếu mà nói giỏi đó ha nếu mà nói giỏi đó mình có một người đàn phụ người nữ sanh con cỡ nào nói giỏi chứ mười người mười mấy người như bà Âu Cơ trăm người Nếu một người tu độ hạt ngã ngươi, độ hạt phán ngươi Vậy không phải là sự tiếp nối rộng lớn sao? Cho nên mình phải nghĩ thoát Điều thứ hai Nếu mình là người con nuôi tâm trí đi tu Thì mỗi ngày mình đều nguyện Nguyện cho con nuôi được trí xuất trần, Tránh tất cả các duyên trần, Chẳng hạn như con đừng có gặp những cái duyên thương yêu Mà nếu mà cái duyên đó đến Nhiều khi mình thương người ta, người ta thương mình Rồi người ta làm đủ cách hết Rồi cuối cùng mình cũng phải siêu lòng Rồi nhiều khi Một mặt người ta thương mình Rồi bị áp lực Của gia đình cuối cùng mình phải chấp nhận người đó Nhưng cái này là mình ép duyên Tại mình đó phải cái duyên mình muốn đó Mà cái gì ép thì nó đâu có ngon Trái cây mà Chính cây nó ngon chứ Chính ép nó đâu có ngon Cho nên cái mà mình Mình mình ép mình phải làm mình ép mình phải thực hiện không nên mà cái đó mình thí dụ bây giờ mình ép mình vì cha vì mẹ đi cũng tội cho cái anh chàng đó <cười> anh thương mình thiệt mà cuối cùng mình thương ép rồi cuối cùng mình không thật sự mình trao cái trái tim mình cho cái người đó cũng phải tội ta không cho nên không thương thì thợ được mình rồi nghĩ kiều mình làm riết cái, cái người đó mới đầu họ thương mình họ yêu mình Nhưng mà cái cách sống của mình, cái cách mình yêu lại không có trọn cái từng yêu sánh ra hậu, hoàn trái trồng trận. Cho nên không nên. Để thời thì bây giờ chỉ cố gắng để phát nguyện. Nguyện cho con xa tất cả những trần duyên, ái liên và giữ vững được cái tâm con để một ngày nào đó con đủ duyên xuất trần Còn sẵn thì phát hòa. Nếu mà có cha mẹ ở đây thì quý vị nên phát tâm. Có nhiều người, người ta không phát tâm gì vậy trong khi có thai đó người ta phát nguyện luôn hiện nay con đang mang thai được ba tháng 5 năm tháng gì đó con xin cúng dường con cho tác bảo nếu sau này con còn lớn lên bà có thể phụng sự tác bảo xin xuôi khiến cho con của con đủ duyên lành để trở thành một người phụng hiến cho tác bảo làm việc chung nó lớn quý vị thấy có những người anh hùng dân tộc bỏ những cái tình cảm riêng tư để hy sinh đến cái chung cái gì chung nó mới là hay chứ còn cái gì mà riêng lẻ ra nó nó bình thường đó, ví dụ như mình lớn lên có chồng có vợ có con thậm chí có thành danh gì đi nữa cũng bình thường thôi còn một người con một người lám đàm thì cái chuyện mà người ta cho là bất thường đó có cái đầu gì tự nhiên em cao là cào. bất thường không À, ăn mặc đẹp không chịu mặc những cái gì nó vàng nó nông dễ đó, đó, nhưng cuối cùng những người đó là phi thường, ta làm những cái việc mà người thường làm không được. Xin thầy quan thị trả lời dìu con, nếu con có bị chồng chửi hoài thì con phải làm sao? Thống lẽ giờ mình mở lớp dạy chửi này, con thì công việc ổn định nhưng chồng cứ muốn con phải ở nhà không cho có bạn bè và không đi ra ngoài với bạn bè con cố gắng nhịn nhưng sức người có giới hạn cũng nhờ con nghe những bài giảng của thầy trên youtube nhờ nghe mới sống được tới giờ thôi ráng nghe tiếp đi sống tiếp thưa đại chúng mỗi người mình đó hình ảnh không còn khó thưa đó Nếu như mình sống trong một môi trường Mà luôn luôn nghe những cái lời khó nghe Đây là nghịch khảo Nhưng mình thương cho cái người đó Tại sao không có những cái gì khác ngoài thuận khảo Trong lòng họ có những cái nội khảo Nhưng mình phải nhìn lại coi Chồng của mình Có lời nói có thái độ vì lý do gì Theo như câu hỏi thì Chỉ muốn mình ở nhà Không đi làm thì mình phải giải thích như thế nào để cho chồng hiểu? Thật ra trong cuộc sống thì cái gì nó cũng phải cả hai chứ một bên thì không thể được. Hạnh phúc là cả hai. Còn nếu như mà mình cố gắng mình làm hết sức mà vẫn cứ bị thì cái này phải tu tiếp nữa, tu thiền cao hơn bậc nữa, quán ác ngôn thiện công đức, trong lời chứng đạo ca tổ huyền giác có dạy không? quán những cái lời nói ác độc trở thành là những công đức biết lắng nghe nhiều khi nếu nói nghiệp trước thì đời trước chắc mình cũng là ảnh giờ này là ảnh là mình cho nên đó thôi thì quan trọng là vợ chồng ngồi lại, chị chia sẻ những gì mà trong lòng của chị còn nếu ví dụ như chồng mà thương mình quá bố mình ở nhà khỏi đi làm nhiều người ta muốn học được có nhiều người chồng bắt đi làm, để cuộc sống nó rất là khó. Thưa thầy, má con hay có tính hay nghi ngờ và nói lời không hay về người khách. Con khuyên má không nghe, con sợ má con mất sẽ phải trả báo thì tội má con lắm thầy ơi. Con xin thầy quan thị chỉ con cách để con để xin ơn trên tha lỗi cho má. Tất cả mọi người đều có một cái tập nghiệp riêng của mình Thì một mặt mình khuyên, một mặt mình có thể mình tụng kinh, sắp hối, cầu nguyện cho mẹ Giảm cái nghiệp khẩu và khẩu nghiệp Con người mình có ba chỗ để tạo nghiệp Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp Nhưng mà cái ý nghiệp rất khởi cho nên mới đưa tới khẩu nghiệp Chứ ý không khởi đâu có khẩu miệng và hành động là do cái ý nghĩa của mình cho nên nó quan trọng là chuyện cái ý Thì mỗi ngày mình khuyên má làm sao để má nhìn biết nhìn người bằng cặp mắt bằng cái tư duy không nghi ngờ không quán trách thì mới không có lời nói em nhưng mà đôi khi đạo lực của mình đâu có đủ để chuyện thì thôi mình sập hối mình nhờ phật lực mình có phật lực pháp lực tăng lực, đạo lực, tâm lực, vân vân, tự lực không thể chuyển nhờ tha lực của phật. Rồi bên cạnh đó, mình tạo những cái chuyên để cho má thấu hiểu, nhìn xa thấy rộng hơn, để giảm đi sự quan chấp người. Cho nên mình là một phật tử thì nhận mình là một người đạo phật, thì mình phải nhận cho được cái ý nghĩa tại sao gọi mình là phật tử và bổn phận của phật tử là gì là hàng ngày phải siêng năng bỏ điều ác làm điều lành đó là bổn phận cho nên mình phải làm lễ quy y quy y đấy là chi để mình có một cái lễ xác nhận bổn phận của mình cũng giống như hai người đó thương nhau phải làm lễ đám cưới tại sao thương được rồi tại sao phải có lễ cưới lễ cưới để xác định cho bổn phận của anh bây giờ anh không còn độc thân nữa mà anh là một người có vợ Anh phải sống đúng với bổn phận của một người chồng Chỉ phải có bổn phận đối với, một, đối với một người vợ Thì lễ quy y Để cho mình xác định Cái bổn phận của mình Bổn phận của mình không phải là Làm gì cao xa đâu Bổn phận của mình là Không làm các điều ác Ráng làm các điều lành Giữ tâm tư trong sạch và cứu giúp mọi người Đó là bổn phận của Phật tử Vì vậy cho nên đó, Trong Kinh Pháp Cú đó, phẩm thứ à, Câu thứ 121 Đức Phật dạy như thế này Chớ chê khinh điều ác cho rằng chưa đến mình Như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn Người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần Đó là cái câu kệ Còn cái câu văn là chớ khinh điều ác nhỏ Cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày Cũng làm đầy bình Kẻ ngu sở dĩ đầy tội ác Bởi chứa dồn từng khi ít Mà nên Thì cái câu, cái câu kinh này Đức Phật dạy do một cái sự việc Thì ở trong chúng người tu á, Có một thầy này Thầy có một cái tật Xài phung phí của chùa Của chúng Đã dạy rồi mà không bao giờ gọn gàng Lấy đồ đâu dục đó Không bao giờ biết nghĩa là Cất lại vô chỗ cũ Rồi thì trong chúng người ta phiền Ở chung chùa với nhau Mà thí dụ cái chỗ đó quy định để cây kéo Ông lấy cái kéo ra, ông xài cái ông dục trên này Ông lấy cái tô, ông ăn, ông dục Chỗ khác, mà cứ như vậy cả ngày Năm này qua tháng kia Mà trong chúng ai cũng phiền Thì nhắc ông Thì mỗi lần mà nhắc ông á, thì ông nói làm sao biết không Ba cái chuyện lật vặt Mà nói hoài, chuyện nhỏ Chuyện này là chuyện nhỏ Mình có chuyện này trong cuộc sống hàng ngày của mình không <cười> Nhiều khi mình gặp một người nào đó ta làm gì mà cứ chuyện nhỏ mà làm hoài Mà nó riết là thành chuyện lớn gì Chứ gì nữa Thì một hôm nọ các thầy chịu hết nổi Mới lên thưa với Phật Phật gọi ông tới Phật hỏi có phải thầy sống trong chúng Mà thầy thường có cái thói quen như vậy không Thì thay vì ông trả lời Phật Ông không có trả lời Nhưng ông nói ba cái chuyện nhỏ vậy mà cũng nói Thì cuối cùng Phật mới giảng câu này Và Phật mới nói giống như thế này nè Thí dụ như trời đang mưa Ông lấy một cái thao ra ông hứng Ông hứng rồi có thể một cơn mưa rất nhỏ Nó rơi xuống thì ông thấy trong thao có chừng chút nước thôi Rồi cái thì ngày mai trời lại mưa nữa Rơi vô đó một chút Mà cứ ngày nào cũng mưa chút chút vậy đó Từng giọt từng giọt vậy Lâu ngày nó đầy lu đầy khạp Cái ác của con người cũng thế Nếu mà chúng ta cứ cho nó là cái điều xấu Nhỏ Chúng ta làm hoài Lâu ngày nó thành cái, cái tệ Mà trong cuộc sống của chúng ta Có đôi khi chúng ta đâu có ác Có những cái tệ mà chúng ta cứ làm hoài Thì lâu ngày cái gì <cười> Quá tệ <cười> Rất tệ Là tại vì mình không có sửa cái đó Mình cho nó là cái nhỏ đó Chẳng hạn như là lấy đồ đâu đó bỏ đó Không bao giờ ngăn nắp gọn gàng Đó là đâu có ác gì đâu Mình thấy đâu có tội lỗi gì Đâu có hại ai đâu Nhưng mà mình sống mình làm phiền người khác Mà mình biến thành một cái người Một cái người sống Mà buông lung Không có để tâm để ý Mà thiệt sự ra sống một người như vậy Hai vợ chồng thôi, bà vợ dẹp riết bà cũng quải Chứ đừng nói chi là Trong chùa phải đi súng với nhau Mà lo cho mình Cho nên đây là một cái câu Mà Đức Phật dạy Chớ khinh điều Chớ chê khinh điều ác Chứ là chữ khinh là nhẹ đó Chớ coi nhẹ cái điều ác Cho rằng chưa đến mình Như nước nhỏ từng giọt Rồi bình cũng đầy tràn Đó quý vị bữa nào mà cái phong tên Rồi nước của mình nó bị lít Nó nhỏ từng giọt quý vị lấy thùng rồi quý vị để coi Tới tối mai t -t -t -t Tới chiều tối là có thùng nước xài rồi đó Phải không Thành thử ra từng giọt từng giọt Thì nó cũng sẽ đầy Cái xấu nó cũng thế Ở đây có ai coi phim Phong Thần không? À, có ai đặc chuyện Phong Thần Có biết Khương Tử Nha không? hả, Có biết Khương Tử Nha phải không? Ừ. Thì ông Khương Tử Nha đó Ở trong sách xưa đó, Người ta gọi ông một cách rất cung kính Thay vì gọi là Khương Tử Nha Thì người ta gọi ông bằng một cái câu Rất là đơn giản tức là Thái Công à, Tức là Để, để nói lên một người trưởng thượng, cụ hay là ông Thái Công, quý vị đọc trong sách xưa mà thấy chữ Thái Công là biết họ nói Khương Tử Nha đó Nhưng mà người xưa người ta tránh tên, ta gọi một cách rất trân trọng Thí dụ như Quang Vân Trường là một trong ba người trong phim, trong cái bộ Tam Quốc Chí đó Kết nghĩa với lại Trương Phi với lại Lưu Bị đó ổng tên là quan vân trường nhưng mà để biểu tỏ cái lòng cung kính chúng ta đâu có dám gọi ngay tên ổng họ quan nhưng mà mình tránh tên cho mình gọi ông thôi quan công chữ công là ông ông, ông, quang, ông họ quan cho nên gọi là quan công rồi, rồi mình gọi ông, ông, ông địa đó thổ công ông ông địa mình nói tiếng việt là ông địa nhưng mà chữ hán tháng việt gọi là thổ công chứ mình không có dám gọi ông ngay ổng là ông quan công rồi ví dụ như ông táo đó tiếng anh tiếng hán là táo công <cười> rồi chữ chữ công đó là gì đó là ông nhưng mà lấy cái họ thôi thì ông khương tử nha ông có một câu như thế này Thiện sự tu tham, ác sự mạt lạc. Kiến thiện như khác, à, văn ác như lung. Phá hòa tạm dịch bốn câu này trước ha. Thiện sự tu tham nên ham làm điều thiện. Tiễn thiện sự tu tham. Ác sự mạt lạc đừng có vui với cái ác. Đừng có vui với ác ví dụ mình thấy một đứa con nít mà nó rượt con con dế nó đạp á hay quá con lẹ lên con coi chừng nó chạy mất hết con mình hay tán tháng con nít cái kiểu vậy lắm nó, nó, nó ai lấy đồ của nó nó cung tay nó đánh người ta ồ oh, được có con đè nó đè nó lên mình đang trăn trưởng cái ác của một đứa con nít đó nhỏ mà mới có bên lớn mà hung kiểu đó thì <cười> lớn nên nó thành ra cái tập cái khí lực cho nên ác sự mạc lạc mạc là đừng Lạc là vui Thấy sự ác đừng vui Mà việc thiện thì nên tham làm Thiện sự tu tham Ác sự mạc lạc Kiến thiện như khác Thấy người ta làm thiện á Cũng giống như mình khát nước vậy đó. Tức là khô cổ quá cần uống nước Thì cái việc thiện mình cần làm như là khô cổ cần uống nước vậy Thiện À, kiến thiện như khác Nhưng mà hãy mà nghe cái ác á Thì như điếc vậy đó Văn ác như lung Nghe người ta làm điều ác Nói điều ác Đừng để lòng Mà thậm chí giả bộ như điếc không nghe vậy. Manh lung ấm á đó <cười> Manh là đuôi Lung là điếc Văn ác như lung Vi thiện tối lạc Chỉ có điều thiện trên đời này Là cái niềm vui tối thắng Đạo lý tối đại Đây là đạo lý Tốt nhất Đạo lý hay nhất Đạo lý cao tột nhất Không có một người nào muốn con mình ác Ai cũng dạy con mình thiện Nhưng mà đôi khi mình dạy người thiện Mà mình chưa thiện Và thưa đại chúng là đôi khi mình nghĩ rằng ác là cái gì nó lớn lao nhưng mà để ý coi chừng trong cuộc sống hàng ngày của mình những cái nhỏ nhất mà chúng ta thường hay làm đó chúng ta hay nói đó đôi khi chúng ta không nghĩ nó ác mà thật là ác tại vì chữ ác nghĩa là gì chữ ác nghĩa là tổn giảm mình nói cái gì làm tổn thương người ta là ác đó mình làm cái gì làm cho người ta khổ là ác đó chứ không phải giết người ta đâu mình giết người ta cái ác đó người xưa gọi là ác nhỏ tại vì người ta chết ngắt rồi giết người ta người ta chết mất rồi nhưng mà nói một câu người ta đau khổ suốt đời này ác hơn nữa chết dần chết mòn thành nữ ra cái ác mà nó bàn bạc trong cuộc sống này nhưng mà tại vì thường chúng ta nghĩ phải làm cái làm cái gì lớn lao mới kiểu ác mà thật sự là không cho nên á người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần. Nhưng mà ngược lại, chớ khinh, chớ chê khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần, hai câu này nó đối lại. Thì cũng do một câu chuyện. Thì một hôm Đức Phật dạy á Nếu như một người nào Họ không bao giờ làm thiện Không biết không có bố thí Nhưng mà họ rủ người ta bố thí Thì cái phước có không? Có Thì một đời nào đó sinh ra Thì Không có của cải, Nhưng mà bù lại là Có tùy tùng, có nhiều bạn bè Tại vì mình chỉ rủ người ta làm thiện mà Mình đâu có làm Cho nên ngược lại thì mình Nghèo nhưng bù lại nhiều bạn <cười> nói đơn giản như thế người không bố thí mà rủ người bố thí thì có có được cái phước bạn bè nhưng không có của cải người bố thí mà không rủ người khác làm thì một đời nào đó mình giàu có nhưng bù lại cô đơn không có bạn bè không có tùy tùng người bố thí và rủ người bố thí người này vừa giàu có của cải mà luôn cả bạn bè nhưng ngược lại người không bố thí cũng không khuyến khích ai bố thí thì người này nghèo cả hai nghèo vật chất mà nghèo luôn bạn bè bốn loại phải không thì có cái ông đó ông nghe đức phật nói vậy ông thích quá ông nói con chọn có hai cái phước vừa phước bạn bè Vừa phước của cải Ông mới thưa với Phật Bạch Đức Thế Tôn Ngày mai con xin thỉnh chư tăng Cúng dường trai tăng Là một bữa cơm trưa đó Phật hỏi ông thỉnh bao nhiêu người Nói dạ con nhiêu con thỉnh hết Thì khi mà ông thỉnh như vậy rồi Thì ông ra ngoài đường Bạn bè làng xóm ông kêu lên Ngày mai tôi sẽ cúng dường chư tăng Tất cả bạn bè Thân quen Giàu nghèo không cần biết ai muốn cúng giường xin ngày mai đến hùng với tôi làm phước. ông này ông bị ông nói là ông muốn có phước cả hai mà bỏ tiền ra cúng giường nấu đồ ăn cúng giường mà còn kêu gọi người khác cúng thì có một ông nhà giàu ở gần đó ông nghe ông bực ông nói muốn làm thì tự làm đi còn đi kêu gọi nữa cái này nó cũng hay có trong cuộc sống vậy đó ví dụ như giờ bảo lục cái Việt Nam mình gửi hàng trăm cái mình kêu bạn cái Cũng né ra hai chục nhưng mà về than Cái bà đó Muốn làm phước rồi là làm đi Tự nhiên gặp tôi xin tiền làm tốn hết hai chục <cười> Trên đời nó cũng có những người vậy đó cái Ông này ông nhà giàu ông nghe cái bà đó Nghe cái ông đó ông réo vậy Thì ông, ông nói Muốn làm phước thì làm đi còn kêu réo nữa Còn giả bộ nói một giọt cũng được Để tôi cho <cười> Ông này ông nói một giọt một hộp cũng được mà Thì cái ông nhà giàu này ông nghe Ông bực vừa bực mà vừa làm cho Cho, cho, cho lợi gan Ông cầm đâu có Ba bốn hột đậu vậy ông đưa Chút chút vậy ông đưa Thì ông đưa như vậy rồi á Ông nghĩ ít quá không biết ông này có làm không Cho nên ông cho người theo dõi Thì khi mà người ta theo dõi Thì thấy cái ông kêu gọi đó Ông làm đàng hoàng Ông này cho hai chục hột đậu Ông lấy hai chục hột đậu Ông bỏ vô ông, ông nấu xong rồi ông chia mỗi thầy ngộ, ngộ, ngộ, Coi như là món đầy đủ Ông này ông thấy lạ Ông thấy lạ và ông cảm phục Ông cảm phục là cái ông này á Chẳng những tạo phước Mà kêu gọi làm phước Mà kêu gọi rất thật lòng Ai có một đồng một giọt cũng được Cho nên ông này Ông có dư của nhưng mà tại kêu như vậy Ông đó ông cho không như vậy Nhưng mà thấy ông này rõ ràng có làm những gì mình nói Thì cái tâm hối hận ông sanh Thì khi mà cái tâm hối hận ông sanh Ông quỳ trước mặt Cái ông thí chủ đó ông sanh hối Ông xin lỗi Thì cái ông này thấy lạ Tại sao như vậy Thì lúc đó Phật đi tới Phật hỏi ủa Các cư sĩ có chuyện gì mà Quỳ lại nhau như thế Thì cái ông Cái ông mà là Khởi xướng chuyện làm phước Ông mới thưa Đức Phật Dạ con Kể hết câu chuyện tự sự ra Thì Đức Phật nghe xong Đức Phật ca ngợi Cái ông già ông giàu Thứ nhất Đầu tiên Do cái sự hiểu lầm Khởi tâm Chê trách nhưng sau khi thấy rõ ông này làm điều thiện biết hối hận không có như những người người ta cứng đầu phải không người ta cứng cổ thí dụ giờ nói ngang nữa đi ôi giả bộ chứ làm gì nhưng mà ông này không như vậy ông này thấy điều thiện người khác làm mà mình nghĩ sai cho nên thành tâm sám hối và cái ông kia được cái phước á bỏ tiền của ra làm mà còn kêu gọi đúng như đức phật dạy vì vậy mà đức phật mới thì cái ông kia mới nói nhưng mà bây giờ con cho có một hộp đậu à con cho có một giọt nước một giọt một hạt một chút xíu đường vô mỗi chút thôi thì làm sao có phước được thì đức phật dạy câu này chớ chê khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn người trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần ngược lại cái ác cũng vậy. Thấy không? Cho nên thí dụ bây giờ nếu mà là nước sình, nước dơ mình hứng từng giọt thì cũng có một lu nước dơ. Nhưng mà ngược lại nếu mà là nước sạch mình hứng từng giọt thì mình cũng có một lu nước sạch. Đó là tùy theo cái cái chỗ mà khởi tâm của mình. Mà khi mà chất chứa đầy á nhà Phật gọi là gì? Là nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái thói quen Mà do có điều là quen Điều Cái thói quen tốt Hay là thói quen xấu thôi Mà kể mà cái thói quen xấu Mà nó thành ra một cái kết quả rồi đó Thì nhà Phật gọi là quả báo Hay là nghiệp báo Nghĩa là cái nghiệp này Bây giờ nó thuần thục rồi, Nó thành một thói quen Nhưng mà ngược lại Nếu mình làm điều thiện Mà nó thuần thục nó thành thói quen Thì cũng là quả báo mà quả báo tốt Cho nên phân tích về nghiệp Nghiệp nó có hai loại Nghiệp thiện, nghiệp ác à, Quả báo nó cũng có hai loại Quả báo thiện, quả báo ác à, Rồi vì sao mà ở đâu mà chúng ta tạo nghiệp Có ba chỗ để có thể tạo nghiệp Đó là cái cách mình suy nghĩ Cái cách mình nói Cái cách mình làm à, Quý vị để ý coi có phải không Có phải hàng ngày á Cái chỗ mà vui buồn giận tức của mình giữa con người với con người đó, Một là do nói hai là do hành động Mà hành động và lời nói nó từ đâu nó ra Từ cái suy nghĩ của mình Ví dụ mình gặp cái người đó mình thích quá cái mình nói lời thích Mình sẽ hành động biểu lộ cái thích Nhưng mình khởi cái tâm mình ghét cái người đó Thì mình sẽ nói những lời hiềm khích Những lời móc méo Và có những thái độ để biểu lộ mình không ưa Cho nên tất cả cái ý của mình đó, Nó duyên với cái miệng Nó duyên với cái hành động của mình Nhà Phật gọi là ba nghiệp Thân, miệng, ý Mà tất cả chỗ tạo hễ mà mình thiện Thì nó cũng là ba nghiệp thiện Mình xấu thì là ba nghiệp xấu Tất cả là cái nguồn Giữa cái nghiệp á Giữa cái nhân á cái quả á <cười> Nó có cái duyên nữa Nhiều khi nó đầy đủ cái duyên Để mình tạo những cái nghiệp đó Ví dụ như một cái người mà người ta nghiện, nghiện, nghiện cờ bạc Hay là nghiện thuốc lá đi Thì có những trung tâm để làm cái gì? Để cai cái nghiện đó Như vậy rồi rõ ràng trong cuộc sống á Lỡ chúng ta thành một thói quen của xấu Thì đâu phải khoanh tay chịu trận như vậy Mà Đạo Phật dạy cho mình cách chuyển nghiệp Chuyển nghiệp là thay đổi cái thói quen đó đi Bằng chứng là ở đây người ta mở ra những trung tâm mở những trung tâm cai thuốc, cai rượu, cai cờ bạc, rồi phải đi vô trong nhà casino ký giấy. <cười> mình là mai mốt gặp mặt mình vô là phải cho mình đi ra, làm mọi cách để giúp mình, phải không? Thành thử ra cái mà mà cai đó là gì? Nói theo Phật giáo là gì? Là chuyển. Như vậy cái mục đích của giáo lý nhà Phật là hay là tín đồ của Phật giáo hàng ngày phải làm gì? Không phải tới cúng cụ đây, lại ngày mấy trăm lại để lấy điểm. Mục đích tối hậu của đệ tử Phật Là phải thấy rõ Những cái xấu dở nơi mình Để mình chuyển hóa cái đó Gọi là tu Chuyển hóa cái xấu ở nơi mình đó, Mà ai cũng có đó. Còn nếu như đó, Mà cái thiện ở nơi mình đó có đó, phải, phải làm cho nó tăng trưởng Làm cho cái thiện nó tăng trưởng Mà nhận ra được cái xấu Thì phải làm cho nó giảm đi Và đó là tinh tấn siêng năng của một người đệ tử Phật. Cho nên mình nắm cho rõ được á, cái mục tiêu của đạo Phật, cái mục đích của đạo Phật để hướng dẫn tín đồ, đó là chuyển hóa những cái xấu dở nơi mình, gọi là chuyển nghiệp. Còn cái chuyện mà mình nó có cúng có lại có tụng có niệm gì đó là chuyện phụ. Nhưng mà không nhờ tụng cúng vậy đó, lấy gì chuyển? Nhờ tụng kinh nó mở ra mới biết Phật dạy gì mà hương nương theo đó mà chuyển. Ví dụ nãy mình tụng bài sám Hay là tụng đọc kinh từ bi. Những ai muốn đạt đến à, Hạnh phúc an lạc Thường nên học hạnh thẳng thắng khiêm cung Biết sử dụng ngôn ngữ từ ái Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì Mà các bậc thức giả có thể chê cười Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm Nguyện cho đừng loài nào Sát hại loài nào Đừng ai xem thường tánh mạng của ai Đừng ai vì ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và không đúng đó là những điều một người phải tâm niệm mà nếu mình đọc được cái đó rồi á mình nhớ ghi nhớ cái đó thì mình chuyển thay đổi cái cách sống của mình thay đổi cái suy nghĩ của mình thì cái đó là tu chữ tu là chỉnh sửa với <cười> đại chúng đừng có hiểu lầm là tu là cạo đầu mặc áo rồi thỉnh chuông thỉnh mỏ rồi đó cái đó được nhưng mà Cái đó chỉ là một cái bên ngoài Để nó lấn sân Nó lôi đi sâu vào cái chuyện tu tập chuyển hóa Cái chính yếu vẫn là cái chuyện chuyển hóa Cho nên tuần rồi Có một đạo hữu hỏi Pháp Hòa đó Thì con chơi với bạn Mà giờ bạn con tu sao riết bỏ ăn chay rồi Rồi con có, có có nên Con còn trọng người bạn này nữa không Thì Pháp Hòa mới nói Phải coi lại cái cách sống người ta Chứ không phải cái chuyện cách ăn <cười> Cái cách sống nó quan trọng hết Cho nên á, trong cuộc sống của mình á, nhiều khi á, cái cách mình nói nó quan trọng hơn điều mình cần nói Mình có rất nhiều điều cần nói nhưng mà cái quan trọng là cái cách nói Cái cách nói để làm cho người ta nhận được cái message, nhận được cái điều mình muốn nói Cho nên trong cuộc sống có nhiều lúc là cái cách nói nó quan trọng hơn điều muốn nói Nhiều khi mình không nói gì hết mà tự sự nó có thể nó yên Mình nói quá nhiều nhưng mà rốt cuộc nói mà để đụng chạm Nói để làm cho người khác phiền hà khổ đau Nhất là những người thân trong cuộc sống của mình Thì cái đó mình phải coi lại Vậy, vậy cho nên á Mỗi ngày mình quý vị thấy không Sáng là mình có bình minh Chiều là mình có hoàng hôn Mà hãy con người mình nó cũng làm hai việc Mỗi ngày sáng là phải mở mắt Tối đi ngủ làm gì Nhắm mắt Mỗi ngày mình làm hai việc Sáng mở mắt nhìn đời Tối nhắm mắt để ngủ Mình làm điều đó Nhưng mình quên một việc rằng Mình mở mắt nhìn người mà mình quên nhắm mắt nhìn mình Thì đây là cái khó khăn Việc làm của mình mỗi ngày vẫn phải làm Anh không tu, anh tu, anh nói gì cũng cần biết Nhưng mà ai cũng làm giống nhau hết Là mở mắt và nhắm mắt Nhưng mà đa số chúng ta chỉ mở mắt nhìn người Mà ít khi nào mình nhắm mắt mình nhìn mình Cho nên khi mình nhắm mắt nhìn mình đó là lúc đó hết lạm gì nổi rồi là Lúc đó mình sắp đi rồi đó Và thậm chí là người ta kêu là nhắm mắt xuôi tay Mà nhiều khi mình còn buồn phiền chấp trước quá Nhắm mắt mà tôi không xuôi Người ta kêu là mỉm cười nơi chính suối Mà mình nhiều khổ đau quá 10 suối cười cũng không nổi chính <cười> đang thua gì Cho nên đại chúng hiểu được cái chỗ đó Cho nên á. Đạo Phật, đó, người là Phật Pháp không rời thế gian Rời thế gian này mà tìm Đạo Phật không bao giờ có Ngày nào con người còn sống Con người vẫn phải ăn, phải sống, phải cư xử, phải nói chuyện Thì ngày đó Đạo Phật còn có mặt Có mặt để làm gì? Để soi sáng cho từng hành động Soi sáng cho từng lời nói Soi sáng cho từng ý nghĩ của mình Cho nên Đạo Phật không phải là một tôn giáo Để chúng ta cúng bái, quỳ lại Chấm hết mà nó đi xa hơn là gì đạo phật chỉ, chỉ cho mình cái cách sống sống như thế nào không hại mình không làm khổ người khác và có an, có an ổn cho xã hội cho nên mình quy y thọ năm giới đó để làm gì để tự thân có đạo đức để gia đình có hạnh phúc để xã hội có sự bình an một giới mình tu thôi một chuyện mình tu thôi mà ba chỗ được lợi lạc ba người được lợi lạc đó là bản thân gia đình và xã hội. Thôi thì hôm nay nhân cuối tuần Pháp qua chia sẻ với đại chúng hai câu kinh pháp cú một câu một trăm hai mươi một câu một trăm hai mươi hai trong kinh pháp cú và chương trình chúng ta vẫn còn đang tiếp tục học kinh pháp cú tại bốn trăm mấy câu là mới học có trăm hai mấy câu <cười> cứ mỗi chữ nhật chủ nhật đại chúng lên mà pháp hòa có nhà thì chia sẻ vài câu với đại chúng, câu nào hay lượm bỏ túi. Bỏ túi không thuộc viết ra dán. Thay vì mình để mấy trong vết mình trống chi để mấy câu đó xung quanh để nhắc mình. Chẳng hạn người nào hay giận hay hờn đó viết một câu đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Thôi qua đi tới nhà Phật tử thấy hay viết cái câu ngay cửa lắm Nhớ tắt bếp <cười> Nhớ khoa cửa Có không à. Nhưng mà cái bếp đó, đó Là mình sợ lửa củi phải không Tại vì mình sợ cháy nhà phải không Nhưng mà mình quên một điều rằng Mình nhớ tắt cái lửa sân hận trong lòng mình Nó quan trọng hơn Nhiều khi nhà chưa cháy mà tự mình bên rồi đó Tự mình đã đốt nhà mình bằng cái sân hận giận dữ của mình rồi đó Thành thử ra mấy cái đó, đó nó, nó cho mình một cái quán chiếu Làm gì cũng được hết á Nhưng mà mình nhớ rằng Trong cuộc sống này nó đều có hai mặt Hình tướng Tức là cái, cái, cái tướng sự bên ngoài Và cái nội dung bên trong Hôm nào có dịp quý vị nghe lại bài Phó Hoài Giảng Tu tướng, tu tâm <cười> Có nhiều người ta nói Ôi tu đâu cần hình tướng Thầy chùa mà không, không, không chảo tóc, nó thầy chùa giỡn <cười> Thầy chùa không trang nghiêm, đó, thầy chùa lửa <cười> Thầy chùa mà đang hoàng trang nghiêm là gọi là tu tướng Nhưng mà cái tướng nó từ đâu ra? Từ cái tâm mà nó ra Tâm thanh tịnh thì ra tướng thanh tịnh Như vậy cái tướng mà nhìn đó, nó không ngoài tâm đâu Tâm được như vậy nó mới ra cái tướng như vậy Cho nên đừng có chê trách cái tướng Đừng có chê trách cái tướng Tại vì tướng mà không có là do tâm Cho nên người xưa cũng có câu Khỏi cần coi bối phải không Tướng tự tâm sanh Tướng tự tâm diệt Nếu mà cái tướng xấu của mình Nó diệt rồi là tại vì do tâm mình tịnh Cho nên tất cả Nói tướng nhưng mà rốt cuộc cũng trở về tâm Mình nhìn cái hình thức Hiểu được nội dung Nội dung không có sao ta thể hiện ra hình thức được Nói vậy thôi